Quách cứu giám dự định triệu tập nhân thủ lần nữa xâm nhập bí cảnh sao? Lục Cảnh quay lại thư viện sau một khắc, không trì hoãn, lập tức đến tiểu viện của Hoàng giám viện. Từ xa đã lên tiếng gọi. Hoàng giám viện nghe vậy, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua, thấy là Lục Cảnh, lông mày mới từ từ giãn ra, chỉ tay về phía trước ghế phía trước, ngươi trở về, ngồi đợi trước đi. Có chuyện gì thì đợi ta làm xong việc kiểm tra đánh giá năm ngoái rồi nói. Lục Cảnh nghe vậy cũng chỉ đành kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trong phòng, nhìn một lượt các vật dụng. Cuối cùng, dừng lại ở chiếc lưu hương, ban đầu, Lục Cảnh chỉ cảm thấy khói thơm từ lưu hương bay lên tạo cảm giác rất dễ chịu, không nhịn được muốn nhìn thêm một chút. Nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn lại cảm thấy không hợp, bởi vì trong làn sương khói đó, hắn thấy một nhóm nữ tử, cách nàng mặc những chiếc váy mỏng như sa, nhẹ nhàng như những cánh bướm, theo một điệu nhạc kỳ dị nhảy múa, khi các nàng vung tay và bạn mình, Lục Cảnh thỉnh thoảng nhìn thấy một chút đường cong mềm mại, thoáng qua như xuân sắc, hắn tự hỏi, liệu mình có phải đã phát hiện ra thứ không nên thấy không? Lục cảnh vừa nghĩ vừa liếc trộm hoàng giám viện, không ngờ rằng người bình thường tỉ mỉ, nghiêm túc như hoàng giám viện lại có thể ẩn giấu một mặt khác như thế này, một mặt bình dị gần gũi, nhưng lại có những bí mật trong chính căn phòng của mình. Quả thật thế gian này chẳng ai hoàn hảo cả. Ngay khi lục cảnh tự nhủ với mình rằng không thể tiếp tục nhìn nữa, vì nếu để hoàng giám viện phát hiện, thì cả hai sẽ rơi vào thế lúng túng. Nhưng hắn lại không nhịn được, mà tiếp tục lén lút nhìn vào làn xương khói. Lúc này hoàng giám viện cuối cùng cũng khép lại quyển sách trên tay, rồi nói xem được không? Ừm, có gì hay để xem sao? lục cảnh vội vàng thu ánh mắt, ngồi thẳng dậy nói, xương khói kia, bên trong cảnh tượng ấy. lục cảnh im lặng, không biết phải trả lời thế nào. hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng hoàng giám viện lại cáo bạo đến mức cùng hắn thảo luận về những điệu múa trong làn sương mu ấy. sau một lúc suy nghĩ, lục cảnh khẽ nói, đẹp mắt, thì đúng là đẹp, nhưng có lẽ có chút gì đó không thật sự thanh nhã. ta cảm thấy này đặt ở đây, không mầm đem vào phòng ngủ, cũng tiện cho việc tránh bị người khác nhìn thấy rồi bàn tán. Hoàng giám viện nghe vậy, liền liếc nhìn Lục cảnh một cái thật sâu, rồi mới nói: chuyện này, Lư Hương chỉ là dùng để giải khuây, đặt ở phòng ngủ thì có ích gì? Lục cảnh không biết phải phản bác thế nào trước lời nói này. Hoàng giám viện không để ý đến vẻ im lặng của hắn, tiếp tục: không nói đến Lư Hương, ta đã dạy ngươi. Sơn Hải nhất chẳng, ngươi luyện tập đến đâu rồi? Lục cảnh nghe thấy câu hỏi của hoàng giám viện, thì không suy nghĩ lâu, liền từ trong tay áo rút ra một thanh phi kiếm, cầm chặt trong tay, rồi nhanh chóng bổ xuống bệ cửa sổ. Sau một khắc. Chỉ thấy trên bệ cửa sổ, bồn lan quân tử rơi xuống một mảnh cánh hoa, đồng thời, bên ngoài bệ cửa, một gốc cây cũng xuất hiện một vết kiếm, Lục Cảnh thu kiếm lại, Hoàng giám viện đứng bên cạnh hơi gật đầu, nói: "Không sai, chỉ trong hơn 3 tháng ngắn ngủi, ngươi đã có thể làm được hóa khí thành hình. Xem ra trong thời gian này ngươi đã chăm chỉ luyện tập." Lục Cảnh hơi xấu hổ, vì phải sử dụng phi kiếm này càng nhiều, nhưng thực ra Sơn Hà nhất chạm hắn chẳng luyện tập tốt lắm, chỉ là sau khi nuôi xong phi kiếm, thỉnh thoảng tay mấy lần coi như là thay đổi tâm trạng, tuy vậy không thể phủ nhận, hắn vẫn đủ bí lực, giờ đây cũng đã luyện ra được dáng vẻ, vừa rồi chỉ với một tấm bùa trong đan điền, hắn cũng có thể chém cánh hoa xuống, đồng thời để lại một vết sâu trên vỏ cây. Sau khi kiểm tra việc tu hành của Lục Cảnh xong, Hoàng giám viện mới quay lại vấn đề chính, trả lời câu hỏi trước đó của Lục Cảnh, Đúng vậy, Quách thiếu giám đã ra lệnh tập hợp, muốn chọn ra 120 giám sát viên, một lần nữa xâm nhập bí cảnh, ngươi cũng là một trong số đó đã nhận được thông báo từ Ti Thiên Giám, rồi chứ. 120 giám sát viên lục cảnh kinh ngạc hỏi, tại sao lại cần nhiều người như vậy? Vì chúng ta cần bí lực." Hoàng giám viện trả lời ngắn gọn, Nhưng sau đó giải thích thêm, "Bí lực hiện nay đang dần suy yếu, tốc độ giảm sút, nhiều nhất là một năm nữa, bí lực trong thiên địa sẽ trở nên mỏng manh đến mức không thể tu luyện được nữa. Thế nhưng, chúng ta lại đang đối mặt với một đại họa mà mấy trăm năm mới có một lần, quỷ vật triều cường." "Đúng vậy, mặc dù nhờ vào bàn tay sắt của quách khiếu giám Việc cường trinh cách đệ tử thư viện tạm thời đã ổn định Nhưng người Hàn cũng nhận ra rằng Sự cân bằng hiện tại rất yếu ớt Thực ra không cần phải thay đổi gì nhiều Chỉ cần bí lực tiếp tục giảm xuống Chúng ta sẽ không lâu nữa mà sụp đổ Tề đại nhân không phải đang nghiên cứu Những cá chép kim lần sau Lục cảnh hỏi chưa có kết quả sao Nghiên cứu của hắn tiến triển khá tốt nhanh nhất là sau 4 ngày nữa Có thể cho người tu hành sử dụng Tuy nhiên cái chép kim lần chỉ có thể trợ giúp Tu sĩ trong việc chứa đựng nội lực chứ không thể sáng tạo bí lực từ hư vô, một khi bí lực trong thiên địa bị tiêu hao gần hết, dù có cái chép kim lân cũng không có tác dụng gì, vậy muốn giải quyết tình thế hiện tại, vẫn phải tìm cách phục hồi bí lực. Làm sao để làm được?" Lục Cảnh hỏi. "Trải qua mấy ngày thương nghị, chúng ta dự định sẽ mở một lỗ hồng trong lồng giam, chờ một chút." Lục Cảnh mở to mắt, "Này nói lồng giam, có phải chính là cái mà ta hiểu là?" "Đúng vậy, chính là 12 tòa bí cảnh đó." Hoàng giám viện vui vẻ xác nhận. Lục Cảnh trên mặt không chỉ còn là vẻ kinh ngạc Hắn hỏi, Quách Thiếu Giám có biết rõ con rồng kia sắp ra ngoài sao? Mà Tý Thiên Giám còn dự định mở một lỗ hổng trên lồng giam duy nhất, có thể nhốt con rồng ấy sao? Hoàng Giám Viện nghiêm túc đáp, một lỗ hổng nhỏ, chúng ta rõ ràng biết điều này rất nguy hiểm, nhưng đây là phương pháp duy nhất để bí lực có thể một lần nữa quay lại thế giới này. Một khi con rồng ấy cảm nhận được hy vọng thoát khốn, nó nhất định sẽ cố gắng khôi phục sức mạnh. Lục cảnh suy nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp, vậy sau khi nó trở nên mạnh mẽ đủ để thoát khỏi cái lồng giam kia Khi thế giới này chẳng phải sẽ kết thúc sao? Hoàng giám viện trầm giọng nói Cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn chặn việc này xảy ra Lần xâm nhập bí cảnh này Không chỉ là để mở một vết rách trên lồng giam Mà còn để thêm một cái nắp Lình cái lỗ hỏng ấy Thực tế, nếu chúng ta làm được việc sau này Thì không cần phải làm những chuyện trước mắt nữa Vậy ti thiên giám lần này triệu tập 120 vị giám sát để làm gì? Lục cảnh hỏi Hoàng giám viện tiếp tục Chúng ta sẽ chia thành 12 đội Mỗi đội sẽ tiến vào 12 tòa bí cảnh Sau đó Vào ngày mùng 4 tháng 4, chúng ta sẽ bố trí xong một đại trận. Lục Cảnh nhớ lại lời của Trịnh giáo thụ, trước kia, Trịnh giáo thụ từng nói, bí cảnh bên trong vô cùng nguy hiểm, trước đây không có người tu hành nào có thể thật sự thâm nhập vào trung tâm bí cảnh, Vốn chi là 12 đoàn người hành động đồng thời. Hoàng giám viện giải thích, đó là bởi vì trước đây chúng ta không có địa đồ. Lục Cảnh lại hỏi, vậy bây giờ chúng ta đã có địa đồ rồi sao? Hoàng giám viện hơi gật đầu, những tấm địa đồ này là do đâu mà có? Lục Cảnh vừa hỏi xong câu này, Trong đầu hắn bất chợt lóe lên một tia linh quang Liền bật thốt lên Thần du Kỳ tiên sinh đã đi qua những bí cảnh đó Nhưng vì sao mấy lại giúp chúng ta Vì ông ấy căn bản không có lựa chọn Hoàng giám viện lạnh lùng đáp Không ai có thể nói dối trước canh tự thập nhị Mỗi câu hỏi đều phải trả giá một cái giá tương xứng Bất kể là người hỏi hay người trả lời Vì vậy Trước đây thiên giám chưa từng dùng Cổ lão quỷ vật này Để thẩm vấn phạm nhân Hoàng giám viện nói Nhưng lần này quách thiếu giám nguyện ý vì kỷ tiên sinh phá vỡ tiền lệ này kỳ tiên sinh còn sống sao lục cảnh nghe vậy có chút nạc nhiên từ đêm hôm đó nhìn tình thế hắn đã tưởng rằng quách thiếu giám sẽ lợi dụng cơ hội này để diệt trừ kỳ tiên sinh không ngờ quách thiếu giám cuối cùng lại kiềm chế được sát khí trong lòng xem ra hắn vẫn còn giữ được sự tỉnh táo nhận ra nguy cơ lớn nhất hiện tại là gì điều này làm lục cảnh nhẹ nhõm phần nào không sai kỳ tiên sinh đã bị quách thiếu giám dẫn người bắt giữ hiện đang bị giam giữ ở một nơi bí ẩn Khi chúng ta xuất phát, sẽ mang theo hắn Hoàng giám viện không muốn tiếp tục đề tài này nữa liền truyền sang câu hỏi khác Ngươi còn có vấn đề gì không? Không có, lục cảnh lắc đầu Hắn định đứng dậy thì lại nghe hoàng giám viện tiếp tục nói Ngươi suy nghĩ thế nào? Cái gì? Lục cảnh hỏi lại Bí cảnh, dù có bản đồ Nhưng dù sao bí cảnh vẫn là bí cảnh Muốn xâm nhập vào đó chắc chắn sẽ có nguy hiểm Vì vậy, lần này chúng ta cử toàn những cao thụ Dù ai cũng có thể tự đề cử mình Nhưng để đảm bảo thành công Cuối cùng trên nguyên tắc chỉ cử những người có cấp bậc, từ ba trở lên làm giám sát. Hoàng giám viện dừng lại một chút rồi nói, ta đã cùng quách thiếu giám thảo luận về chuyện của ngươi. Mặc dù ngươi chỉ là cấp 2 giám sát, nhưng trong những vụ án trước đây, ngươi đã thể hiện rất tốt. Lần này có thể bắt được kỷ tiên sinh, ngươi và hạ huệ cũng có công lớn. Tuy nhiên, ngươi đã thăng cấp trong một thời gian ngắn, tạm thời không nên vội vã thăng lên nữa. Hoàng giám viện tiếp tục, chỉ có điều, nếu ngươi nguyện ý gia nhập đội ngũ bí cảnh lần này, Trong danh sách 120 người Có thể thêm tên ngươi vào Hơn nữa còn sẽ vào chính tổ Công việc này nghe có vẻ rất nguy hiểm Lục cảnh vô ý thức muốn từ chối Nhưng rồi hắn lại nhớ đến lời nguyện của mình vào năm mới Và câu nói của sư phụ trương Tam Phong Khi tiễn hắn lên kinh Muốn nghĩ lùi trước hãy nghĩ tiền. Vì vậy hắn không muốn từ chối quá thẳng thừng Ta có thể suy nghĩ một chút được không Lục cảnh hỏi Hoàng giám viện nghe vậy có vẻ hơi thất vọng Nhưng vẫn đáp Đương nhiên Danh sách cuối cùng sẽ được quyết định vào cuối tháng đến thời gian ấy chúng ta phải lên đường. người biết đấy, phải đến mùng 4 tháng 4 để trước bí cảnh trung ương bố trí đại trận, cho nên người còn có mười mấy ngày để suy nghĩ. lục cảnh cúi đầu nói, đa tạo hoàng giám viện. rồi hắn quay người bước ra ngoài cửa. hoàng giám viện gọi với theo, đem cây lưu hương cũng mang theo đi. lục cảnh có chút ngập ngừng, thần sắc có phần kỳ lạ, rồi nói, quân tử không đặt người chỗ tốt. nếu cây lưu hương này là do hoàng giám viện dùng để trấn tinh thần, ta lấy đi, kỳ có phải không thỏa đáng lắm không? hoàng giám viện khẽ mỉm cười. Không sao đâu, Hoàng giám viện thản nhiên nói, ngươi biết cái lưu hương này là để cho người giải lao sao, nó có thể dùng sương mù huyện hóa ra cảnh vật, khiến người ta nâng cao tinh thần, nói cách khác, ngươi nhìn vào cái gì đến nâng cao tinh thần thì nó sẽ hóa thành cái đó. Ta lấy ra xem thử, bóng đá thì có lẽ có chút lãng phí, thôi thì ngươi cầm dùng đi, Lục cảnh lần này thật sự rất lúng túng, hắn nhớ lại trước đây đã từng khéo léo khuyên Hoàng giám viện đem cái lưu hương từ thư phòng chuyển đến phòng ngủ, kết quả không ngờ lại vô tình để lộ sở thích của mình dù vậy, lúc này giải thích gì cũng vô ích lục cảnh chỉ có thể nhét cái lưu hương vào trong ngực, cúi đầu vội vã rời khỏi tiểu viện của hoàng giám viện. hắn đi nhanh như thế nào, thì lúc rời đi cũng nhanh như vậy. nhưng khi lục cảnh vừa ra khỏi cửa không xa, hắn đã bị trần bá hít đi ngang qua gọi lại. lục đại hiệp, chờ một lát, có thư cho ngươi. thư của ta. lúc đầu lục cảnh còn tưởng đó là thư của cố thái vi gửi cho mình, nhưng khi mở ra xem, chỉ có một câu không đầu không đuôi. kinh sư có đại nạn, quân có thể nguyện viện thủ ư. lục cảnh nhíu mày. Cảm thấy chữ viết có chút quen thuộc, sau một hồi suy nghĩ, hắn rốt cuộc nhớ ra, lần đó khi ngồi xe ngựa đi gặp đồ chơi làm bằng đường bà bà trong tiểu viện mà đường bà bà dựng lên, hắn đã từng tìm thấy một tờ giấy giống y như vậy, lại là cái gì đồ chơi làm bằng đường bà bà kia. Lục cảnh đối với gia hòa kia không hề có ấn tượng tốt đẹp gì, hắn tìm đến đối phương để giải quyết vấn đề của A Mộc không thể nói chuyện, hơn nữa theo lời đối phương, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa tại Trạm Nguyên lâu. Khi nhìn cuối cùng, món đồ chơi làm từ đường bà bà lại nuốt lời không thể trị liệu được a mộc và sau đó còn tùy tiện phái một thế thân đến gặp hắn. nhưng lục cảnh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay hiện tại lục cảnh đã hoàn toàn không còn hứng thú với món đồ chơi làm từ đường bà bà nữa. hơn nữa khi nhìn thấy tình hình này hắn càng cảm thấy thế giới này sắp tận thế nên càng không có tâm trạng để tham gia vào những trò chơi phá án gì đó. vì vậy lục cảnh nhìn qua lá thư này rồi vò nó thành một cục nếu không phải vì lo lắng vứt bỏ rác rưởi không tốt hắn đã sớm ném đi rồi. khi hắn định tiếp tục đi về phía trước. Khi nghe Trần Bá gọi lại Đợi một chút, còn có Lá thư này là một tháng trước gửi đến Ở đây còn có một phong nữa gửi từ nửa tháng trước Ừm, mười ngày trước cũng có một phong Ba ngày trước có hai lá Và vừa mới lại nhận thêm một phong Lục cảnh im lặng, đây là cái gì vậy Thư giáp tấn công xảo Nhưng mà giờ hắn đâu, phải là đang nhận email nữa Lục cảnh từ tay Trần Bá nhận lấy mấy phong thư Nói một tiếng cảm ơn Rồi vừa đi vừa xem Nếu như phong thư đầu tiên là đồ chơi làm bằng đường bà bà Theo hình thức bí ẩn Vậy thì từ phong thư thứ 3 trở đi, có thể thấy rằng đồ chơi này đã gấp gáp hơn, nội dung trong thư rõ ràng hơn, hẹn lục cảnh gặp mặt. Thời gian và địa điểm đều đã chọn xong, còn thúc giục lục cảnh mau chóng hồi âm. Đến phòng thư thứ 4, nàng ngó lắng lục, cảnh có thể không nhớ ra nàng là ai, nên đã quyết định viết rõ tên mình ở thư. Đối với nàng, đây là một việc khá liều lĩnh, dù sao nàng vẫn phải gửi thư qua thư viện, và gần đây thư vừa gửi đi đã đề cập đến việc nàng muốn gặp lục cảnh. Thậm chí có nói rằng có một người quen cũ của Lục Cảnh cũng có mặt Sau khi Lục Cảnh đọc xong thư Hắn không vò lại thành một cục như trước Mà chờ khi về tới tiểu viện của mình Hắn đã ném hết vào bếp lò Chuẩn bị nấu nước Thì sẽ đốt chúng đi Sau đó Lục Cảnh tiếp tục đến gặp si. Đầu tiên hắn đưa cho si số tiền kiếm được Từ việc trồng nhân xâm Lên đến 150.000 lượng bạc để trả nợ Đồng thời hắn cũng nhận lại chiếc bóng khôi lỗi Mà si đã chữa trị xong Đây chính là món mồi nhử mà hắn và Hạ Uy đã sử dụng trước đó, mời chiếc vòng tay Bồ Đề, đây là thu hoạch lớn nhất của hắn, Si không làm hắn thất vọng, chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày, Si đã sửa chữa chiếc bóng khôi lỗi đó trở lại như ban đầu. Hơn nữa, tính theo lời Si đã đáp ứng chế tạo ba món đồ cho Lục Cảnh, nếu không chỉ có 100.000 ngàn lượng phí tổn chữa trị, thì còn phải khiến Lục Cảnh, người da trắng ăn nửa tháng nhân sâm. Si nói với Lục Cảnh, người bây giờ đã là chủ nhân của cái bóng khôi lỗi này, thử đến nó là một vài động tác đơn giản trước đã lục cảnh tiếp nhận sát ban chỉ mà si đưa tới mang lên ngón cái tay trái sau một khắc hắn liền cảm nhận rõ ràng sự liên hệ giữa mình và cái bóng khôi lỗi sau đó lục cảnh mở miệng ra lệnh đi về phía trước cái bóng khôi lỗi nghe vậy nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không núp níp lục cảnh liền hướng ánh mắt nhìn về phía si định chỉnh giáo xem có chỗ nào sai sót lúc này cái bóng khôi lỗi bỗng nhiên phóng ra chân trái tiếp theo chân phải cũng đuổi theo xài bước đi thẳng về phía trước kết quả mới đi được hai bước nó liền đụng phải lục cảnh Chủ nhân của mình Lục cảnh không hề động đậy Cây bóng khôi lỗi bị va chạm Thân thể loạn troảng Quay nửa vòng rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước Cho đến khi đến trước một vách đá Sau đó nó bắt đầu không ngừng va vào mặt vách đá Có vẻ như một cái máy quét rác Không biết tránh chướng ngại vật Thứ này sao lại phản ứng chậm như vậy Hơn nữa nhìn vào cũng chẳng có vẻ thông minh gì Rõ ràng lúc trước trong tay trí hải nó vẫn dùng tốt Có thể dây dưa kéo lại một cái nhị lưu cao thủ mà Lục cảnh hỏi Rất bình thường thôi Cái bóng khồi lỗi cũng cần không ngừng huấn luyện Si đáp khi thay đổi hạch tâm Nó giống như bắt đầu lại từ đầu Hiện giờ nó chỉ là một tờ giấy trắng Rất nhiều chuyện cần ngươi từ từ dạy bảo Thế nhưng ta bây giờ không có thời gian dạy nó Lục cảnh lắc đầu Trong tay ta việc đã đủ nhiều rồi Nếu biết trước ta đã bán cái đồ chơi này đi rồi Nói xong hắn lại ra lệnh cho cái bóng khồi lỗi Vẫn cố gắng vượt qua chướng ngại vật Tốt dừng lại đi Cái bóng khồi lỗi sau khi đụng phái tướng hai lần Thì cuối cùng không thể cử động được nữa Kiên nhẫn một chút, Xí nói, cái bóng khôi lỗi này là pháp khí tu hành cực kỳ tinh diệu và phức tạp, số lượng vô cùng ít, ngay cả sư phụ ta năm đó cũng không thể chế tạo ra được, nếu ngươi dạy nó thật tốt, nó sẽ giống như một bản sao của ngươi. Lục Cảnh nhớ lại, trước đây khi hắn gặp Chí Hải, hắn đã ra lệnh cho cái bóng khôi lỗi ngụy trang thành kỳ tiên sinh, giả vờ đánh lén hắn rồi chạy trốn, mọi thao tác đều rất tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Nếu không phải Hạ Huệ dùng trường kiếm đánh rơi khăn che mặt của cái bóng khôi lỗi, thì gần như không có bất kỳ sơ hở nào. chính vì vậy, lục cảnh mới xin lòng, nghi ngờ và quyết định giữ lại cái bóng này cho mình. chỉ là không ngờ rằng, thứ này không đơn giản như hắn tưởng, mà còn cần một quá trình học hỏi. xì si thấy lục cảnh vẫn còn ra dự, liền nói: thao túng cái bóng khôi lỗi không khó như ngươi nghĩ đâu. nếu chỉ muốn nó là một công việc cố định, lặp đi lặp lại, chỉ cần luyện tốt mệnh lệnh cho công việc đó, sau đó nó có thể học từ từ, nhanh thì cũng chỉ mất một hai ngày. lục cảnh nghe vậy, đôi mắt rốt cuộc sáng lên, vội hỏi. Cái bóng khối lỗi có thể thay thế ta thi pháp sao? Đúng vậy, Si đáp, Si nói, bản thân nó chính là do phù lục và trận pháp xây dựng lên, Hạch Tâm có thể ghi chép lại ba đạo pháp thuật. Đối với nó, thi pháp thậm chí còn dễ dàng hơn so với việc đi đường, nhưng chỉ có thể là những pháp thuật cấp thấp, đơn giản, những pháp thuật phức tạp, cao cấp nó không thể ghi nhớ được. Ta muốn nó ghi nhớ chính là pháp thuật rất đơn giản, gọi là xanh ung tươi tốt, một pháp thuật để thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật. Lục cảnh nói: Liên quan đến việc trồng sâm Lục cảnh đối mặt với một khó khăn lớn nhất Đó là khi hắn đi phá án Hoặc bận rộn với các công việc khác Không có mặt ở thanh long sơn Hắn không thể tiếp tục chăm sóc dược liệu trong dược điển Đặc biệt khi hắn phải đi xa nhà Mỗi lần rời đi là mười mấy ngày Còn cái của hắn chỉ có thể tạm thời giao cho người khác Mà điều này dẫn đến việc Mỗi lần hắn ra ngoài Đều phải tiêu tốn một khoản bạc lớn Thời gian dài sẽ khiến tổn thất Có thể lên đến mấy vạn lượng Thật sự là một khoản tiền lớn Nếu như cái bóng khôi lỗi có thể thay thế hắn chấn giữ thành lòng sơn, chăm sóc vài mảnh dược điên, kỳ quả thực là tốt. si nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của lục cảnh, lại lạnh lùng, dội thêm nước lạnh. Ta muốn nhắc nhở ngươi, cái bóng khôi lỗi cần có bí lực để vận hành, thì Pháp cũng sẽ tiêu hào bí lực. Cái bóng khôi lỗi của ngươi gần như là mạnh nhất. Hạch tâm có thể chứa đựng bí lực của một vị tu sĩ tam cung, nhưng chỉ có thể duy trì một lần. Lục cảnh nghe vậy lại thở ơ, nói Không sao, không phải chỉ là bí lực sao, ta có. Lục cảnh hiện tại mặc dù chỉ là nhị cung tu sĩ, nhưng bí lực trong đan điền của hắn lại vượt xa so với những tu sĩ nhị cung bình thường. Thậm chí, so với không ít tam cung tu sĩ còn mạnh hơn nhiều, hắn đã thay đổi phương thức, dùng một cỗ bóng khôi lỗi để thay thế mình làm việc trên thanh lòng sơn. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ cần quay lại một vòng để bổ sung bí lực cho bóng khôi lỗi là đủ. Mặc dù nếu rời đi quá lâu, vẫn sẽ có một chút kỳ hạn, nhưng so với việc phải đợi chờ, Kỹ cách này mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều. Trong lúc Lục Cảnh đang suy nghĩ về cách thức duy trì và phát triển bóng khối lỗi, thì bất ngờ có người đã đưa ra đáp án cho hắn. Đây là một trong những phong thư hắn nhận được trong một ngày ngắn ngủi. Thư này được gửi từ Ti Thiên Giám, và người viết thư chính là Tề Văn Nhân, người trước đây đã cùng Lục Cảnh đi qua Thạch Châu. Trong thư, Tề Văn Nhân không dài dòng, chỉ đơn giản vài câu khách sáo rồi đi thẳng vào vấn đề. Tề Văn Nhân thông báo với Lục Cảnh một pháp thuật có thể hấp thu bí lực từ cá chết kim lần, hơn nữa còn có một trận pháp đã được cải tiến, có thể tụ lại bí lực từ thiên địa. khi cả hai phương pháp này được kết hợp sử dụng, tỷ thiên giám sẽ có thể thành công bồi dưỡng ra một nhóm di động bí lực nạp điện bạo, qua đó giúp giảm bớt những phiền phức do bí lực suy yếu mang lại. tuy nhiên, lục cảnh hy vọng có thể đảo ngược công năng nạp điện, nhưng rõ ràng tề văn nhân vẫn chưa nghĩ đến việc phát triển khả năng này. đối với việc này, lục cảnh cũng không cảm thấy quá bất ngờ. dù sao chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, tề văn nhân đã có thể hoàn thành việc rút ra bí lực pháp thuật mấu chốt, cộng thêm cải tiến một bộ trận pháp, hiệu quả nghiên cứu như vậy đã rất ấn tượng. nếu là lục cảnh, có lẽ phải mất một đến hai năm mới có thể tìm ra được. hơn nữa, trong bức thư cuối cùng, tề văn nhân đã ghi lại toàn bộ những gì hắn đã tổng kết được về cá chép kim lân từ tập tính cho đến cách nuôi dưỡng, không hề giữ lại chút gì. có được những tài liệu này, lục cảnh có thể chính thức mở ra giai đoạn thứ hai của kế hoạch, bắt đầu nuôi cá ngay trên thanh long sơn. hắn có thể dùng móng khôi lỗi thay mình chăm sóc dược điền làm cho cây cối xanh tươi. Sau đó tỏa ra bí lực vào không gian, đồng thời thông qua trận pháp mà Tề Văn Niên cải tiến hội tụ bí lực vào trong ao cá. Nếu chẳng may lục cảnh phải rời đi lâu dài, bóng khôi lỗi sẽ có thể lợi dụng cái chép kim lân để tự động bổ sung bí lực. Đây quả là một vòng tuần hoàn tựa như nông nghiệp. Lục cảnh vô cùng phấn khích trước ý tưởng thiên tài của mình, lập tức lao vào thực tiễn. Sau nửa ngày làm việc, hắn đã để bóng khôi lỗi ghi lại quá trình xanh tươi của dược biển và các quyết pháp hồi nguyên mà Tề Văn Niên đã nghiên cứu sau đó lại dạy cho nó lập lại quá trình này tại khu vực chỉ định, cứ thế một bộ sinh sản hình, bóng khối lỗi đã được tạo ra, lục cảnh huấn luyện tốt cái bóng khối lỗi, chứa đầy bí lực, sau đó mang nó trở lại thanh long sơn, nhìn nó ở đỉnh núi trong dược viên thực hiện mệnh lệnh trồng thuốc từng bước đi từ ruộng đất này sang ruộng đất khác, mỗi lần đi qua nó lại thi chuyển pháp thuật xanh ung um tươi tốt, để thúc đẩy cây cối sinh trường, lục cảnh nhìn thấy cảnh tượng đó, mắt cũng sáng lên khắp nơi đều là một mảnh xanh tươi tốt. Lục cảnh kiểm tra kỹ lưỡng, hài lòng với kết quả. Hắn nghĩ thầm, nếu như cái bóng khồi lõi này có thể thay ta tưới nước cho rực biển và kiểm tra mầm bóng côn trùng có hại, thì thật là tuyệt vời. Đây chính là một khóa ủy trị đúng nghĩa. Tuy vậy, dù sao cái bóng khồi lõi này mới được lục cảnh huấn luyện không lâu, Nghĩ đến việc một lần làm được nhiều việc như vậy, tuy không phải là không thể, nhưng thời gian tiêu tốn lại rất dài. Lục cảnh trước đó đã không nói dối gì, nhìn thấy công việc trong bí cảnh sắp xong hắn thực sự không có nhiều năng lượng để tập trung vào việc huấn luyện cái bóng khôi lỗi. dù sao nếu cái bóng khôi lỗi không hiệu quả, hắn vẫn còn cái thịt người khôi lỗi có thể dùng. cùng lắm thì sẽ trả thêm tiền công cho thần hán khanh bảo hắn khi có thời gian rảnh khí đem nước và phân bón đến giúp. sau khi kiểm tra xong cái bóng khôi lỗi, lục cảnh lại tiếp tục theo chỉ dẫn của tây văn nhân để cải tiến và bố trí lại trận pháp bí lực. cũng không biết có phải do liên tiếp bốn đến năm phòng thư đều bị chìm vào đáy biển, trước đây một mực lo lắng không yên tìm kiếm đồ chơi cho hắn của bà bà, giờ đây cũng có vẻ như từ bỏ, không còn muốn hắn tiếp tục trả nữa. hai ngày nay bà ta không gửi thiên thư để làm phiền hắn nữa. lục cảnh cũng coi như có thể ổn định lại tâm trạng, bắt đầu chăm chú suy nghĩ xem có nên gia nhập vào ti thiên giám bí cảnh trong đội ngũ hay không. bí cảnh hiểm nguy, không cần phải nói thêm. dù là bí cảnh ôn hoài nhất, nơi mà mọi người gọi là trẻ tuổi nhất, trước đây cũng không ai dám đi vào trung tâm của nó. lần thám hiểm bí cảnh trước của bách thủ hoài, những người đồng hành đều là thao thủ đỉnh cấp của ti thiên giám. Nhưng cuối cùng vẫn có nhân viên thương vong Hơn nữa chính quách thủ hoài, thiếu giám Cũng phải đánh đổi một cánh tay Kết quả cuối cùng cũng chỉ là tiếp cận được trung tâm mà thôi Dù hiện tại trên tay có bản đồ Nhưng việc này vẫn không phải con đường dễ dàng Tuy nhiên, một phương diện khác Lục cảnh thật sự có thể lý giải vì sao Ti Thiên Giám không thể không tham gia vào cuộc đo sức này Bởi vì như hàng giám viện đã nói Tình hình dưới mắt bọn họ không thể duy trì mãi được Chỉ cần bí lực còn tiếp tục suy giảm Thì sức mạnh của Ti Thiên Giám cũng sẽ theo đòi yếu đi đối mặt với những con quỷ hung tợn kia sớm muộn gì cũng sẽ đến này không thể ngăn cản được. tuy nhiên ngoài việc mở một lỗ hổng ở lồng giam, thật ra còn một cách khác để giải quyết vấn đề này. lục cảnh tin tưởng rằng Hoách thiếu giám hoàng giám viện và các vị cao tầng trong tì thiên giám nhất định đã nghĩ đến biện pháp này. tuy nhiên tất cả bọn họ đều đồng loạt chọn cách làm như không thấy. đó chính là liên kết với kỳ tiến sinh cùng những kỳ vật dưới chướng ông ta để đối phó với quỷ vật. những kỳ vật này mặc dù thiếu linh hồn có thể có một vài khuyết điểm, nhưng so với những quỷ vật lạnh lùng, vô cảm, chỉ tuân theo quy tắc hành động, ít nhất bọn chúng còn có thể giao tiếp được. quan trọng nhất là khả năng của chúng cũng tương đương với quỷ vật, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của bí lực. vấn đề hiện tại là liệu ti thiên dám có thể vì việc đối phó với quỷ vật mà chấp nhận hành vi luyện chế người sống thành kỳ vật của kỳ tiên sinh và các đồ đệ của ông ta hay không? đây giống như vấn đề khó khăn mà lục cảnh đã gặp trong kiếp trước về tàu điện. liệu có nên hy sinh một phần nhỏ? người vô tội để cứu lấy đại đa số người trong thiên hạ. Kỳ tiên sinh đã đưa ra đáp án của ông, còn quách thủ hoài và ti thiên giám cũng đã đưa ra đáp án của họ. Một đáp án khác, đến cuối cùng, ai đúng ai sai, chỉ sợ rằng phải chờ đến khoảnh khắc cuối cùng mới có thể biết được. lục Cánh thực sự cảm thấy may mắn khi người phải đưa ra quyết định cuối cùng lại là quách thủ hoài chứ không phải hắn. nếu là hắn, có lẽ sẽ không thể chịu đựng được gánh nặng và trách nhiệm nặng nề đó, mà thay vào đó sẽ xa vào những suy nghĩ triết lý không lối thoát. lúc này Lục cảnh chỉ cần suy nghĩ xem liệu có nên đi hay không vào trong bí cảnh, để xem chi phí chung của việc du lịch nơi đó. Nhưng còn chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng, hắn đã thấy một con tín xứ rơi xuống từ trên đầu tường. Lục cảnh giật mình, vì hắn nhận ra con tín xứ này. Toàn thân nó đều phủ một lớp lông vũ đen nhánh. Đây chính là Quy, một loại người đưa tin. Nói đến đây, lục cảnh cũng nhận ra đã lâu lắm, rồi hắn chưa gặp Quy. Trên thực tế, số lần hai người gặp nhau trước đây có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng không biết vì sao lục cảnh lại cảm thấy một tia cảm tình khó nói thành lời đối với quỳ vị thần bí này vào dịp tết nguyên đán lục cảnh còn đặc biệt mời quỳ tham gia bữa cơm đoàn viên ninh tiết là quỳ không hiện thân mặc dù có chút thất vọng lục cảnh cũng không quá ngoài ý muốn vì quỳ luôn mang đến cho hắn cảm giác như gần mà lại xa như bóng dáng của mặt trăng phản chiếu trên mặt nước khó mà nắm bắt được lục cảnh không khỏi cảm thấy hiếu kỳ không biết lần này quỳ chủ động liên hệ với hắn là vì việc gì hắn tiện tay từ phòng bếp lấy một hạt mô định dụ con dạ oanh đen đến ăn nhưng đúng như thường lệ chủ nhân có dạng nào thì người đưa tin cũng có dạng ấy con dạ oanh đen không hề cúi xuống mà chỉ nhìn chằm chằm vào hạt ngô trong tay lục cảnh nó liền duỗi một chân ra ra hiệu bảo lục cảnh nhanh chóng mở thư ra xem nhìn thấy vậy lục cảnh chỉ có thể bỏ hạt ngô xuống tháo tờ giấy từ chân con dạ oanh đen và mở ra vừa tháo xong tờ giấy con dạ oanh đen liền dương cánh bay đi mất lục cảnh mở tờ giấy ra phát hiện trên đó chỉ có một địa điểm và thời gian ngoài ra quỷ còn đặc biệt căn dặn hắn khi ra ngoài phải chú ý tránh để người khác chú ý đến mình cảm thấy thật kỳ lạ lục cảnh không hiểu tại sao quỷ lại không tìm hắn một cách trực tiếp nhưng khi lướt mắt nhìn địa chỉ trên tờ giấy hắn nhận ra nơi gặp mặt rất gần ngay trong kinh thành thời gian lại là đêm nay thời gian lại là đêm nay lục cảnh luyện một lát võ công đợi đến khi mặt trời lặn mới bắt đầu xuất phát rất nhanh hắn đã đến được địa điểm ghi trong thư đó chính là phủ đệ của thái đông thái tể đương triều mặc dù lục cảnh không quá quan tâm đến chính trị nhưng nhìn từ tòa phủ này có thể nhận ra địa vị của thái thái để trong triều quả thực đây là một trong những hào trạch bậc nhất ở kinh thành lục cảnh thắc mắc không biết vì sao quỳ lại chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt hắn đến cổng báo tên mình với người gác cổng nghe nói là lục cảnh người nổi danh khắp thiên hạ người gác cổng lập tức tỏ ra rất cung kính nhưng vẫn yêu cầu phải vào thông báo một lát sau cửa phòng bật mở một người bước ra cung kính nói lão gia mời lục đại hiệp vào trong lục cảnh không nghĩ nhiều bước chân tiến vào Theo sau là một thị nữ dẫn đường, cả hai đi một lát, thấy đường đi càng lúc càng xa, Lục Cảnh không nhịn được liền hỏi: "Đây có phải là đường vào đại sảnh hay thư phòng không?" Thị nữ kia bước chân vẫn không ngừng, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Lục đại hiệp đến rồi sẽ biết." Lục Cảnh liền không hỏi thêm, cuối cùng theo thị nữ kia đi đến một khu tiểu viện được cây đào che phủ. Thị nữ chỉ tay về phía cửa sân rồi nói: "Mưu tỳ chỉ có thể đưa đại hiệp đến đây, còn xin Lục đại hiệp tự mình vào trong." Nói xong, thị nữ khé khom người rồi rời đi. Lục cảnh chờ nàng đi khuất liền đẩy cửa bước vào Tuy nhiên bên trong không thấy vị thái thái tể nào Chỉ có hai tiểu nha đầu Trong đó một người mà lục cảnh nhận ra Liên nhíu mày nói tạ lý lý Sao ngươi lại ở đây Lục cảnh chưa đợi tạ lý lý trả lời Lại chuyển ánh mắt sang thiếu nữ bên cạnh nàng Hỏi cô nương là Ta là thái đông con gái của thái thái tể Thiếu nữ kia đáp Tạ lý lý đứng bên cạnh trên vào Ngươi có thể cảm thấy kỳ lạ Bởi vì trong kinh sư không ai biết thái thái tệ lại có một cô con gái Trên thực tế, từ khi sinh ra, ta chưa từng rời khỏi thái phụ Ta không mấy quan tâm đến chính trị, cũng không hiểu nhiều về thái thái tệ Lục cảnh mặc dù cảm thấy tên thái vô dạng có chút kỳ quái Nhưng cũng không để tâm nhiều Dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi Quỷ ở đâu, các người làm sao biết nàng Ừm, a, lục cảnh nói đến giữa trường Thì người thấy một mùi thơm quen thuộc Mùi hương ấy tỏa ra từ thiếu nữ tên thái vô dạng Khiến Lục Cảnh không khỏi nhớ lại một vài chuyện Cô gái sau đó Không còn che giấu nữa Nói Ta có một tên khác mà Lục Đại Hiệp có lẽ sẽ quen hơn Đến kinh sư tìm ta chữa bệnh Những người kỳ quái đó thường gọi ta là Đồ chơi làm bằng đường bà bà Người là đồ chơi làm bằng đường bà bà Lục Cảnh kinh ngạc Nhưng sau đó lại lắc đầu Không đúng Tuổi tác không khớp Lục Cảnh nói vậy không phải vì tên Đồ chơi làm bằng đường bà bà Có chữ bà bà Trong đó mà vì hỏa hành tôn từng nói với hắn. Rằng 7 năm trước, người đã tìm đến đồ chơi làm bằng đường bà bà để chữa bệnh, mà thiếu nữ trước mặt, trông giống tạ lý lý, chỉ khoảng 15 đến 16 tuổi, tuổi tác không khớp với người mà hắn đã gặp, nói một cách khác, 7 năm trước nào mới chỉ chừng 9 tuổi, có phải hơi quá sớm để người ta xem bệnh không? Hơn nữa, cho nói chi là đồ chơi làm bằng đường bà bà, việc trị liệu kỳ vật cũng không phải chỉ mới có 7 năm, thái vô dạng dường như đã sớm đoán được lục cảnh sẽ nói như vậy, liền giải thích, ta vừa sinh ra đã yếu đuối hay bị bệnh, các lang trung khi nhìn ta đều nói rằng ta chỉ có thể sống đến 10 tuổi, nhưng nhờ có một kỳ vật nó đã biến ta thành một bộ đồ chơi làm bằng đường, mặc dù nhìn bề ngoài ta giống như người bình thường nhưng thực tế thì ngũ tạng, lục phổ thậm chí xương cốt và huyết dịch của ta đều đã biến thành đường, mà đại giới của ta là thân thể rất giòn, nhất là tứ chi, ngón tay, chỉ cần một chút sơ ý là có thể bị gãy tuy nhiên, điều may mắn là ngoài điểm đó ra thân thể ta đã ngừng phát triển Duy trì ở dáng vẻ 15 tuổi Nhưng thực tế ta đã 27 tuổi Thái vô dạng dừng lại một chút Rồi tiếp tục Về lý do ta tự xưng là Đồ chơi làm bằng đường bà bà Thực ra là bởi vì đây dù sao Cũng là lâm thiên phủ Nơi có tì thiên giám Ta không thể không dùng một chút thủ đoạn Để ẩn giấu thân phận thật sự của mình Tránh gây phiền phức cho ta và cha ta Còn nữa Việc trước kia để vương ma ma Thay ta đi gặp lục đại hiệp Thực ra không phải là để giấu giếm điều gì Mà là vì ta thực sự không thể rời khỏi khu nhà nhỏ này Sự tình lần trước Ta thật sự vẫn luôn cảm thấy ay náy trong lòng Nghĩ rằng mình phải tự mình xin lỗi lục đại hiệp Dù sao Ngươi đã hoàn thành yêu cầu của ta Nhưng ta lại không thể làm được những gì đã hứa với ngươi Lục cảnh không nói gì Chỉ nhìn tại lý lý Việc thái vô dạng ngăn cản những chuyện liên quan đến chính đạo hội minh Là dễ hiểu Bởi phụ thân nàng chính là đương triều thái Tệ Nàng chắc chắn không muốn nhìn thấy kinh sư đại loạn Cũng không muốn chứng kiến thiên hạ đại loạn niềm lục cảnh và nàng không quen biết, trước đó chưa từng có bất kỳ giao thiệp gì, chuyện này lại rơi vào tay hắn, chắc chắn có liên quan đến ai đó. Hơn nữa, không cần phải nói đến ngày hôm đó vương Ma đến gặp hắn, có đưa ra lời nghị về việc hợp tác phá án sau này. lúc ấy lục cảnh chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, giờ đây thấy Tạ lý lý ở bên cạnh thái vô dạng, hắn đã hiểu ra tất cả. lục cảnh nói với Tạ lý lý, hồ nháo cũng phải có giới hạn, quỷ vật nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của ngươi. hơn nữa tì thiên dám đang điều tra, người không nên lơ là việc này. Thái vô dạng cũng tán thành, ta cũng đã nói với nàng như vậy. Tạ Lý Lý say mắt, nhưng ta thấy gần đây các ngươi Ti Thiên giám dường như rất bận rộn, không thể lo được hết mọi việc. Vậy người định kiếm chuyện, để ta phải giải quyết sao?" Lục Cảnh hỏi lại. Lục Cảnh im lặng một lúc, rồi nói: "Quên đi, có bản án gì các ngươi muốn nói với ta không? Ta sẽ giúp các ngươi báo cáo với Ti Thiên giám, yên tâm, ta sẽ không tiết lộ sự tồn tại của các ngươi." Tạ Lý Lý và Thái vô dạng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi ấp úng nói: Chuyện lần này ngàn vạn lần không thể để ti thiên dám biết rõ Vì sao vậy? Lục cảnh hỏi Vì có liên quan đến kỳ tiên sinh Một giọng nói từ sau lưng lục cảnh vang lên Lục cảnh quay đầu lại Thấy quỷ, người mặc áo đen Đứng ở cửa sân trước Khi lục cảnh nghĩ đến điều gì Sắc mặt hắn lập tức thay đổi Mấy người các ngươi cũng không phải là muốn cứu kỳ tiên sinh sao Đúng vậy, có người muốn cứu kỳ tiên sinh sinh Quỷ không tức giận trước sự nghi ngờ của lục cảnh Trên mặt vẫn không có biểu cảm rõ rệt Chỉ tiếp tục nói tin tức kỳ tiên sinh bị bắt đã được lan truyền trong giới kỳ vật vì vậy đã có người dẫn đầu kêu gọi mọi người đến kinh thành để cứu kỳ tiên sinh lục cảnh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm bọn họ biết kỳ tiên sinh bị giam ở đâu không không biết quy trả lời căn cứ vào tin tức mà ta có được những người kỳ vật định sẽ dùng hơn trăm vạn mạng sống của dân chúng lâm thiên phủ để uy hiếp ti thiên giám thả kỳ tiên sinh thái vô dạng nói nhỏ chuyện lớn như vậy tại sao không trực tiếp nói cho ti thiên giám bởi vì đây là ta yêu cầu thái vô dạng đáp Không phải người rốt cuộc là người bên nào Lục cảnh cảm thấy bối rối Tới tìm ta là muốn nhờ ta Giúp những người kia cứu kỳ tiên sinh Hay là muốn ta ngăn cản bọn họ Đương nhiên là ngăn cản bọn họ Thái vô dạ nói Mặc dù ta đã nghe qua không ít chuyện về kỳ tiên sinh Đối với ông ta cũng thật sự rất bội phục Nhưng chúng ta giữa nhau không có giao tình gì Hơn nữa đây là việc Liên quan đến kinh sư Tính mạng của hơn triệu người Ta dù thế nào cũng không thể đứng về phía ông ta Nhưng mà lục cảnh hỏi Nhưng mà Thái vô dạng kẻ cắn môi, ta cũng không hy vọng những kỳ vật đó bị Ti Thiên dám giết chết hay bắt đi giam giữ. Trong bọn họ có không ít người từng là bệnh nhân của ta. Ta đã làm rất nhiều chuyện vì họ, đã tu bổ thần hồn cho họ, tự nhận là hiểu rõ bọn họ. Mặc dù đại đa số trong số họ có lẽ không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là hạ người cùng hung cực ác. Ta không muốn bọn họ gặp phải tai họa, cho nên kết quả tốt nhất là nếu không làm Ti Thiên dám phát hiện, có người có thể khiến bọn họ hồi tâm truyền ý, từ bỏ lần này cứu viện chính vì vậy ta và Lily mới viết thư cho người Lục Đại Hiệp các ngươi không khỏi quá coi trọng ta rồi Lục Cảnh nói ta không phải kỳ tiên sinh Lý thuyết thuyết phục ta thì còn được nhưng mà dùng lời lẽ thuyết phục ta thì không chắc chắn gì cả hoặc là các ngươi đem danh sách kỳ vật và địa chỉ ở kinh thành cho ta ta có thể giúp các ngươi đánh trả lại một chút vô dụng lần này tập hợp đến Lâm Thiên phủ kỳ vật có không ít phân tán khắp các nơi trong thành cho dù ta có những đồ chơi giúp đỡ cũng không tìm được đầy đủ thái vô dạng lắc đầu Ta cũng không có biện pháp gì, lục cảnh buông tay, nói. Ta vẫn khuyên người, nên đem chuyện này báo cáo cho tì thiên giám xử lý. Chuyện này, vẫn là chúng ta cần suy nghĩ thêm một chút biện pháp. Thái vô dạng nói, mặc dù ta không thể tìm ra tất cả kỳ vật trong lâm thiên phụ, nhưng ta có thể tìm được vài đầu lĩnh, chỉ cần có thể thuyết phục bọn họ quay lại. Mất đi tổ chức, những người còn lại sẽ trở nên phân tán, tự nhiên cũng không thể gây ra sóng gió gì. Lúc này, quỷ cũng lên tiếng, nghe nói người lâu nay vẫn đang thu thập phi kiếm. Gần đây, ta vừa có được một đôi phi kiếm Hơn nữa, lại là một cặp tử mẫu phi kiếm rất hiếm thấy Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết chuyện lần này Ta sẽ mang đôi tử mẫu phi kiếm đó đến cho ngươi Mặt khác, ta còn có thể cung cấp cho ngươi một nhóm quân giấy giáp trụ Khoảng 20.000 bộ Chỉ cần may rũa một chút là có thể sử dụng Ta muốn quân giấy giáp trụ làm gì Ta đâu có tính tạo phản, lục cảnh đáp Dù sao, đã ngươi mở lời Ta sẽ giúp chuyện này Coi như là đáp lại lần trước ngươi tiễn ta hộp kiếm. Nhưng ta còn có một vấn đề Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại nhúng tay vào chuyện này sao Quỳ không giấu giếm, đáp ngay Ta không quan tâm đến các kỳ vật khác Nhưng có một kiện kỳ vật Ta rất để tâm đến sự an nguy của nàng Không muốn nàng gặp nguy hiểm À, ta không phải muốn hỏi chuyện này Lục Cảnh vò đầu, vậy là chuyện gì Ngoài Lăng Dương huyện, Quỳ và Lục Cảnh đang trò chuyện Lục Cảnh nhớ lại Từng có lần gặp mặt trước đây Nhưng vì liên quan đến một quái vật Hiện tại hắn không thể nhớ rõ đó là chuyện gì Hắn hỏi, ta muốn biết đó là khi nào sự tình cụ thể như thế nào? quy đáp đại khái là một năm rưỡi trước, một năm rưỡi trước. lúc đó ta còn chưa vào thư viện. chúng ta đã gặp nhau sao? lục cảnh ngạc nhiên. quy gật đầu. ta lúc đó đang giải quyết một vụ án, người đã giúp ta. cùng nhau chúng ta đã giải quyết một bẫy vật. sau đó ta thấy ngươi có thân thủ không tệ, lại xử lý tình huống rất trầm tĩnh, nên đã đưa người một tấm mộc bài, bảo ngươi đi hành ký tiệm quan tải. lục cảnh ngạc nhiên. vậy ngươi chính là người dẫn đường cho ta sao? là ngươi đưa ta vào thế giới này. Quy hỏi lại, ngươi bây giờ có hối hận không? Nếu như không đến Kinh Thành, ngươi sẽ không gặp phải nhiều nguy hiểm. Quan trọng nhất là ngươi có thể sống như bao người khác, mỗi mẹ bình yên mà nhập mộng. Dù giờ đây là thời loạn, với võ công của ngươi, nghĩ cũng có thể sống tốt. Lục cảnh cười khổ, hối hận thì không hối hận. Dù sao ta cũng là người tiềm linh, nếu không gia nhập ti thiên giám, cũng sẽ sớm gặp phải những rắc rối như vậy. Thời gian này, phần lớn nỗi sợ hãi xuất phát từ sự không biết, nếu đã biết rồi, thì đâu còn sợ nữa. Hơn nữa, sau khi vào thư viện, ta đã giải quyết được phần lớn phiền phức. Chỉ không ngờ rằng, giờ đây lại gặp phải càng nhiều chuyện rắc rối hơn. Cuối cùng, Lục Cảnh lại hỏi Quỳ, người có hối hận không? Quỳ đáp, hối hận cái gì? Lục Cảnh nói tiếp, người cũng giống như ta, đều bị người dẫn vào ti thiên giám. Hơn nữa, tuổi người cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Quỳ trả lời, ta và người không giống nhau, ta không có sự lựa chọn. Phụ thân ta là một trọng phạm của triều đình, bị chém đầu, mẫu thân và tỷ tỷ cũng chết. Nếu lúc đó ta không có bí lực thiên phú xuất chúng, gặp phải quách kiếu dám, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi." Nữ khí của Quỳ rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại không hề giống như vẻ ngoài điềm đạm của nàng. "Lục Cảnh vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, ta không có ý định muốn hỏi về chuyện thương tâm của ngươi." Quỳ nhẹ nhàng đáp, "Không sao, dù sao cũng đã qua lâu rồi." Nàng tiếp tục, "Chúng ta vẫn nên tập trung vào chuyện hiện tại." Lục Cảnh gật đầu, "A, đúng vậy." Sau khi cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, Thái vô dạng mới tiếp tục nói với Lục Cảnh. Ta và Lý Lý từ đầu đã định tìm ngươi giúp đỡ, nhưng ngươi một mực không xuất hiện, cũng không hồi âm. Lúc này, quỳ đại nhân tìm đến chúng ta, biết được chúng ta đang tìm ngươi, nàng liền thay chúng ta hẹn ngươi tới đây. Ngươi xem, ta không có phi kiếm, cũng không có binh khí, hay dạp trụ gì. Nàng dừng lại một chút, rồi nói: như vậy đi, nếu ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết phiền phức lần này, ta sẽ tiễn ngươi một bộ y phục. Lục cảnh ngạc nhiên, y phục? Thái vô dạng giải thích, đúng, bộ y phục đó là một kỳ vật đến tìm ta xem bệnh. Nàng đã dùng tóc của mình để may. Lục cảnh lắc đầu Kia Vẫn là không cần Đem tóc của người khác mặc lên người quả thật rất kỳ quái Tuy nhiên sau đó Thái vô dạng lại tiếp tục nói món quần áo đó nhìn qua Thì giống như những bộ quần áo bình thường Mặc vào cũng cảm giác như vậy Nhưng điểm khác biệt duy nhất là tay áo bên trong rất rộng Có thể nhét được rất nhiều đồ Ta đã thử bỏ vào trong đó Tới 40 cân đường trắng Mà vẫn không cảm thấy nặng nề gì Dùng sức của ta cũng có thể nhẹ nhàng đưa tay Hơn nữa bộ y phục này rõ ràng không phải là cực hạn của nó, chỉ là ta ngày thường không ra khỏi cửa, muốn gì thì Vương mama cũng có thể nhanh chóng giúp ta mua được, cho nên bộ quần áo này đối với ta không có tác dụng gì lớn, thôi thì đưa cho Lục Đại Hiệp ngươi dùng đi. Được rồi, Lục Cảnh lần này đồng ý rất dứt khoát, quần áo làm từ tóc dệt, có gì đáng ngạc nhiên chứ, mặc lên người thì cũng chỉ là mặc thôi, ít nhất là rất bảo vệ môi trường lại hoàn toàn tự nhiên. Điều này lại không thể chết Lục Cảnh, vì sao không có gì phản đối, phải biết rằng món đồ này chính là một pháp khí không gian Mà hắn đã ấp ủ trong lòng từ lâu Thứ mà bất kỳ nhân vật chính nào Trong tiểu thuyết tu tiên cũng phải sở hữu Đáng tiếc Thế giới này về phương diện tu hành Và những gì lục cảnh hiểu từ kiếp trước Có rất nhiều khác biệt Lục cảnh chưa thấy ai có loại trang bị tương tự Hắn từng thảo luận với Si Về ý tưởng làm những chữ vật Nhưng Si nói rằng đó là điều căn bản không thể làm được Tuy nhiên về quỷ vật Lục cảnh lại tìm ra được một thứ Có thể vô hạn chứa đựng đồ vật vào trong đó Nhưng đây cũng chính là một cái hang không đáy Chỉ có thể bỏ vào mà không thể lấy ra Bỏ bao nhiêu vào cũng là vô ích Không thể so sánh với pháp khí chứa đồ trong giấc mộng của lục cảnh Cho đến hôm nay khi hắn nghe Thái Vô dạn nói về bộ y phục này Mắt hắn mới sáng lên Hơn nữa bộ y phục này đến thật đúng lúc Lúc trước khi học cốc trọng lăng Hắn đã giấu thanh phi kiếm vào trong tay áo Dùng rất thuận tiện Nhưng khi số phi kiếm tăng lên đến 6 thanh Lục cảnh phát hiện một điều Tay áo của hắn không thể chứa nổi nữa Phi kiếm mặc dù nhỏ hơn so với kiếm thường, nhưng cũng không phải là quá nhỏ, nếu muốn nhét vào trong tay áo thì cũng chiếm một không gian nhất định. Tuy nhiên, Lục Cảnh có lẽ là người duy nhất trong đám kiếm tu gặp về chuyện này. Hiện tại, hắn đã có tới 8 thanh phi kiếm, nhưng hai thanh phi kiếm sau cùng chỉ có thể đặt vào trong hộp kiếm quỳ tiễn của hắn. Mà lại, Lục Cảnh cũng không biết có thể để chúng ở đâu nữa. Hắn không thể trao đầy phi kiếm trên người, ăn cầm ngủ nghỉ sẽ không tiện, huống chi không thể lúc nào cũng dùng đến phi kiếm trong những lúc cần âm thầm ra tay nhưng nếu như có bộ y phục này của thái vô dạng, lục cảnh sẽ không phải lo lắng chuyện đó nữa. vì vậy, hắn cuối cùng cũng đứng lên, hỏi những tên kia đâu rồi? aak sẽ dẫn ngươi đi. thái vô dạng nhẹ nhàng vỗ tay hai cái. lục cảnh nhìn thấy trong bụi cỏ một con gà trống lớn oai vệ, khí phách hiên nhan chui ra. tuy nhiên, con gà trống lớn này có chút nhỏ, chỉ bằng hai mảnh cỡ ngón tay, lại còn là kẹo đường. may mà lục cảnh không hề cảm thấy kinh ngạc, hắn đưa tay để con gà trống lớn nhảy lên lòng bàn tay, rồi nói. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát Tạ Lý Lý nghe vậy, vui mừng nói Tốt, ta đã chuẩn bị xong bên này Tuy nhiên, lục cảnh lại rội một chậu nước lạnh vào nàng Ta không phải nói ngươi Lúc này, quý lên tiếng Mang theo nàng đi Chúng ta hiện giờ không tiện điều động lực lượng ti thiên giám Cha nàng là đại lý tự thiếu khanh Lục cần thiết có thể giúp đỡ Đúng thế, đúng thế, đúng thế Tạ Lý Lý liền gật đầu như cả con mổ thóc Phụ hạ, ngươi theo cũng được Nhưng phải nghe ta Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó Lục cảnh nghĩ một lát, rồi cũng nhượng bộ một bước. Được, tại lý lý ngay lập tức đồng ý. Nói xong còn vỗ ngực tam đoàn. Các ngươi sẽ không hối hận đâu. Thậm chí cha ta cũng không cần phải ra mặt. Ta và đại lý tự còn có hình bộ, mấy tên bộ khoái say dịch cũng rất quen thuộc. Trong hoàng thành cũng có người quen của ta. Nếu thật sự cần người, chỉ cần một câu là có ngay. Ngoài ra, ta cũng biết không ít người trong các trợ bố kỳ quái. Bọn họ đều là những người có tài nghệ tuyệt vời. Chỉ cần thuê bọn họ giúp đỡ, chi phí cũng không nhiều. Nàng nói tiếp. Tóm lại. Trừ đánh nhau ra, ta không giỏi lắm Nhưng các phương diện khác thì đều rất giỏi Các người gặp phải vấn đề gì khó giải quyết Cứ đến tìm ta, rất tốt Ta hiện tại có một việc rất khẩn cấp Cần người làm, lục cảnh nói Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì Tạ lý lý lập tức Như bộ khoái nghe thấy tiếng gọi Hào hứng bắt đầu chú ý Giang hồ ai cũng biết lục cảnh là người giải quyết chuyện khó Nếu như nàng có thể giải quyết dễ dàng Chỉ trong 2-3 lần Chẳng phải là nàng tạ lý lý tài trí phi phàm sao Đáng tiếc, là chuyện liên quan đến kỳ vật không thể khoe khoang trước mặt cha. nếu không, không chừng có thể thuyết phục cha cho nàng gia nhập đại lý tự hoặc là hình bộ chính thức. rất đơn giản, ngậm miệng lại, để ta yên tĩnh một chút. lục cảnh nói. nói xong, hắn không còn để ý đến tạ lý lý nữa, quay đầu lại đối quỳ nói, quỳ đại nhân, chúng ta đi thôi. quỳ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ba người cùng nhau rời khỏi thái tề phủ. lục cảnh dựa vào con gà tên là ác ác để dẫn đường, nhưng mới đi được nửa dặm, hắn đã thấy bước chân của quỳ đột nhiên dừng lại bên đây là được rồi Chuyện tiếp theo xin nhờ các ngươi Quỷ nói Ừ, ngươi không đi cùng ta sao Lục Cảnh hỏi Quỷ không trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Mà lại nói một câu nghe như không liên quan Kỳ tiên sinh bị bắt Sai lầm lớn nhất của ông ta chính là đánh giá thấp quách thiếu dám Lục Cảnh nghe vậy Thân sắc khẽ động Người nghĩ rằng Quách thiếu dám đã tính đến việc những kỳ vật sẽ đến kinh thành cứu người Không phải nghĩ Mà là chắc chắn Quỷ đáp Dựa vào sự hiểu biết của ta về quách thiếu dám Hắn đã chuẩn bị kỹ càng Lợi dụng lần cơ hội này để thu gom hết những kỳ vật đó Chẳng phải hiện tại bí lực đang suy yếu sao Tì thiên giám lực lượng cũng đang dần yếu đi Thường thì qua một ngày Những người tu hành sẽ yếu đi một phần Nhưng kỳ vật thì không chịu ảnh hưởng Nếu hai bên nhất định phải khai chiến Quách khiếu giám chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức Thừa dịp niếm kỳ vật mất đi người dẫn đầu Chúng liền vội vàng từ các nơi đi kinh thành. Tiên đến tì thiên giám Kết cục của bọn chúng gần như đã được định trước Không có gì bất ngờ xảy ra. Quách Kiếu dám đã cho giải mạng lưới Ti Thiên dám khắp tòa kinh thành nhất định sẽ có người dẫn dắt sự chú ý của bọn họ ra ngoài. Vậy ngươi muốn tự mình ra mặt sao? Lục Cảnh ngạc nhiên. Đêm nay kế hoạch của họ rõ ràng trái ngược với kế hoạch của Quách Thủ Hoài. Tuy nhiên Lý Do Lục Cảnh dám bất chấp nguy hiểm để giúp Thái vô dạng, mọi việc bọn họ đã thực sự giúp đỡ quá nhiều. Quan trọng nhất là những việc hắn làm đều xuất phát từ mục tiêu cứu vớt trăm vạn bách tính trong kinh sư. Dù cuối cùng có thể bị Quách Thủ Hoài trách cứ. Cũng chỉ là vài câu cảnh cáo Hoặc là trừ đi một ít lương bổng Quách thủ hoài thậm chí Cũng sẽ không cam lòng giáng trước hắn Vì hiện tại nhân lực của ti thiên giám Đang rất căng thẳng Quách thủ hoài cần giữ hắn lại để tiếp tục điều tra án Tuy nhiên, việc đuổi kỳ vật về nhà là một chuyện Nhưng nếu chủ động tạo ra động tĩnh Khiến ti thiên giám chú ý vào đây Lại là chuyện khác Nếu bị bắt được, chẳng khác nào tôi để học Đã xảy ra chuyện trước kia Và rồi quỳ sẽ không thể cứu vãn được Vì vậy, lục cảnh khuyên nhủ Ngươi đừng mạo hiểm như vậy Chuyện lần này là do những kỳ vật gây ra Nếu thật sự muốn chuyển sự chú ý Cũng phải là người của bọn chúng Làm mới đúng Bọn chúng không làm được Quy bình tĩnh nói Ta là Tỳ Thiên giám giám sát Chỉ có ta mới biết cách Từ trong thiên la địa võng của Tỳ Thiên giám Mà thoát ra Hơn nữa Ta sẽ rất cẩn thận Sẽ không để lộ thân phận của mình Nhưng bây giờ Liệu có đáng để mạo hiểm như vậy không Lục cạnh hỏi Quỷ đáp Ta nói rồi trong số những kỳ vật Có người mà ta nhất định phải cứu. Ngươi. Tình nhân, lục cảnh thử dò xét Không phải, là tỷ tỷ ta Con gái của nàng quý nói, tỷ tỷ ta bị bán vào thanh lâu Một năm sau sinh hạ một đứa con gái Ta cũng chỉ mới biết chuyện này gần đây Ta phải thay tỷ tỷ chăm sóc nàng Ồ, vậy sao, lục cảnh nghe vậy Không biết nói gì hơn, đây là việc riêng của Quỳ Người ngoài như hắn thật khó có thể nhúng tay vào Ta sẽ hành sự cẩn thận Quỳ nói xong, liền quay người đi về một hướng khác Thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất trong bóng tối lục cảnh nhìn theo phương hướng nàng rời đi thở dài mãi một lát sau mới lấy lại tinh thần theo ác ác đi tới một tòa sòng bạc bên ngoài lục cảnh ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm biển vàng rực rỡ với bốn chữ lớn kim câu sòng bạc kinh sư có hàng trăm sòng bạc lục cảnh đương nhiên không thể nào nhận ra hết hắn đối với kim câu sòng bạc này cũng không có ấn tượng gì đặc biệt sau khi vào trong lục cảnh rất nhanh cũng hiểu được tại sao mình không có ấn tượng về nơi này bởi vì đây là một sòng bạc không quá lớn không quá nhỏ không quá cũ cũng không quá mới Khách nhân đến đây cũng không quá đông, cũng không quá đông, cũng không quá đông. Tóm lại, trong sòng bạc, khắp nơi đều toát lên vẻ vô trương của hai chữ nổi bật. Ngay cả những người gác cửa, những tay chân đứng trong coi cũng đều mang vẻ ngoài điển hình của sòng bạc. Với cơ bắp trông rất đáng sợ, nhưng thực tế võ công của họ lại chỉ là hạng sang. Không có gì đặc biệt, chân tay ti mạnh mẽ nhưng lại thiếu nội lực, lục cảnh quét mắt nhìn xung quanh. Sau đó quay sang tạ lý lý hỏi, thái vô dạng đã nói với ngươi chưa, lần này đầu lĩnh tên là gì? tướng mạo thế nào, có khả năng gì đặc biệt không? hỏi xong, hắn đợi một hồi lâu, nhưng không nhận được câu trả lời. lục cảnh quay đầu lại, nhìn thấy tạ lý lý đang trừng mắt nhìn mình. thiếu nữ nhắc nhở, miệng của ta đang khép lại đấy. lục cảnh khẽ gật đầu, xem ra người cũng không biết gì, không trông cậy được vào ngươi, ta vẫn phải tự mình làm thôi. khốn nạn, đừng coi thường ta. tạ lý lý tức giận nghiến răng nói, câu nói này quần nàng muốn lục cảnh xin lỗi, nhưng không ngờ lục cảnh lại chỉ im lặng, rồi đi thẳng. vừa rồi, lục cảnh đã quan sát một lượt và hắn đã nhận ra ai là người chủ trì sòng bạc này hiện tại hắn đang tiến thẳng về phía mùi đó cái hại tìm lão hổ có chuyện gì không một lão đầu bình thường mặc trang phục giản dị chưa từng tham gia cá cược chỉ đứng bên bên xe náo nhiệt thấy lục cảnh tiến lại gần liền chủ động mở miệng hỏi lão tiên sinh có phải là người đứng đầu trong sòng bạc này không lục cảnh hỏi lại kim bài đồ đầu là người đứng đầu trong sòng bạc có quyền lực lớn nhất chỉ cần người này có mặt thì trong sòng bạc rất ít ai dám tùy tiện đến kiếm chuyện các đồ đầu khác trong sòng bạc thường là đệ tử của ông ta. lúc nãy lục cảnh đã thấy một đồ đầu chia bài trong sòng, đối với lão đầu này rất cung kính. hơn nữa trong lúc chia bài, hắn còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía này. lạ lùng là lão đầu kia đã đứng ở đó lâu như vậy mà không hề đặt cược, nhưng các tay chân trong sòng bạc lại không có ai đến làm phiền. chính vì thế lục cảnh mới đoán ra thân phận của lão đầu, nhưng không ngờ rằng đoán sai. lão đầu lắc đầu đáp: ta không phải. lục cảnh nạc nhiên. vậy người là ai? ta là lão bản của nơi này. Lão đầu trả lời, vẻ lo lắng Lục cảnh lại nhìn lão đầu từ đầu đến chân Rồi hỏi Người không có kim câu sao? Ta vì sao phải có kim câu? Lão đầu hỏi lại Bởi vì trong sòng bạc này Ta không thấy kim câu Mà loại người như ngươi Thường thì kim câu sẽ ở trên người lão bản. Lão đầu nghe vậy liền lắc đầu Nói Sòng bạc của ta gọi là kim câu Là vì trước kia ta thường đến một sòng bạc có tên như vậy Lão bản của nó không có kim câu Chỉ có đồng câu chính hắn quản cái đồng câu ấy Rồi gọi nó là kim câu Khi đó Ta chẳng có tiền mỗi tháng cũng chỉ cược được vài lần chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào mãi bị tay chân của sòng bạc đuổi ra thế là ta thầm hứa trong lòng một ngày nào đó khi ta có tiền sẽ vào kim câu sòng bạc xem cho thỏa mãn Nếu ai dám đuổi ta ta sẽ nếm tiền vào mặt hắn Vậy là khi ta 40 tuổi rốt cuộc có được một số tiền lớn từ công việc phi nghĩa nhưng khi ta quay lại kim câu sòng bạc thì nơi đó đã hoang phế ông chủ cũng đã chết rồi ta rất thất vọng giống như người mặc chiếc áo gấm nên chỉ có thể đi ra ngoài vào lúc đêm khuya vậy Sau đó, ta đến kinh thành lập nghiệp Dùng số tiền ấy không ngừng đầu tư Kiếm được nhiều tiền hơn Nhưng lòng ta luôn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó Mãi cho đến khi ta mua lại sòng bạc này từ tay của chú cũ Đổi tên nó thì mới chữa được nỗi khổ trong lòng Lão đầu nói Bây giờ, đứng ở đây bao lâu ta cũng không sao Không ai có thể đuổi ta đi được Dừng một chút, ông lại nói tiếp Được rồi, chuyện cũ của ta đã kể xong Người trẻ tuổi, người có câu chuyện nào để kể không Lục cảnh đáp Ta không có chuyện xưa ta chỉ đến tìm người, tìm một người lạ mặt mới xuất hiện gần đây trong sòng bạc. lão đầu không vội trả lời. ông lít nhìn lục cảnh rồi hỏi, người là quan sai sao? không phải. vậy thì tại sao ta phải nói cho ngươi biết? tạ lý lý nghe, vậy không hề sợ hãi, ngược lại còn vui mừng. ưỡn ngực lên, bộ dáng như muốn nói, mau cầu xin ta đi. kết quả, lục cảnh vẫn không thèm liếc nhìn nàng, mà ngược lại, trong lúc tìm kiếm trong ngực, cuối cùng lấy ra một viên xúc sắc mã não, đưa cho lão đầu đối diện. lục cảnh cũng không chắc viên xúc sắc này có tác dụng gì dù sao khi tất phu nhân đưa nó cho hắn, bà đã nói thứ này đã có chút năm tháng, không biết trong giang hồ còn bao nhiêu người biết tới. lão đầu vừa tiếp nhận viên xúc sắc mã não, lúc đầu không để ý gì, mãi đến khi ông đưa nó lên trước mắt xem kỹ một lúc, sắc mặt mới dần dần thay đổi. sau đó ông lại đem viên xúc sắc đặt gần ngọn đèn, chăm chú quan sát, rồi cảm thán. Khi môn chí bảo ngũ sắc xúc sắc, này không ngờ truyền thuyết lại là thật. hôm nay ta coi như mở mang tầm mắt. nói xong, lão đầu trả lại viên xúc sắc cho lục cảnh và hỏi. Xin hỏi, các hạ có phải họ Tất không?" Lúc này đến lượt Lục Cảnh lắc đầu nói, "Ta không họ Tất, nhưng sư phụ ta quả thật họ Tất, mọi người đều gọi bà là Tất phu nhân, chính bà là người đã tiễn đưa cho ta viên xúc sắc này." Lão đầu kia nhìn Lục Cảnh với ánh mắt có chút kỳ lạ nói, "Sư phụ ngươi xem ra rất trọng ngươi, lại còn đem mũ sắc xúc sắc đời đời truyền lại của Tất gia giao cho ngươi. Cầm viên xúc sắc này, trong thiên môn người ta lại đều muốn làm, vì ngươi?" Lục Cảnh ngạc nhiên hỏi, "Ngài cũng là người trong thiên môn sao? Ta không phải?" Là đồ đáp Nhưng tất ra luôn muốn trao cho người mặt mũi Hơn nữa ta cũng đang phiền não vì một chuyện Chuyện gì vậy Lục cảnh hỏi Người vừa mới hỏi ta về những người lạ thường xuyên đến sòng bạc gần đây phải không Hờ Người xem người thư sinh trẻ tuổi Ngồi bên tay phải ngươi, Ở bàn thứ ba Ta hoài nghi hắn đang gian lận Nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng Thế hắn có thắng nhiều không Lục cảnh hỏi Hắn thắng không nhiều Nhưng lại che giấu rất khéo Thắng được một ít Rồi sau đó thua lại ba bốn lần Ngày hôm sau Tối đa cũng chỉ kiếm được trăm lượng bạc thôi Ta không quan tâm đến chút tiền đó Chỉ là cảm thấy khó chịu Khi có người trước mặt mình làm trò quái Nhưng mà ta lại không có cách nào bắt được hắn Ta lo lắng tay nghề của mình không đủ sắc bén Nên còn đặc biệt mời các đồ đầu từ như ý phường đến giúp Nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì Người đến vừa đúng lúc Người là chuyên nhân của tất gia Có lẽ sẽ nhìn ra thủ đoạn gian lận của hắn Lộc cảnh theo hướng mà lão đầu chỉ Quả nhiên thấy một thư sinh tầm 20 tuổi Dáng vẻ mới bắt đầu ra ngoài Đang ngồi trước bàn Hắn chơi trò đánh lớn nhỏ Đơn giản như bao trò khác trên bàn cược Cũng như những khách cửa khác Đều rắn mắt vào tay người đổ xúc sắc Đục cảnh không vội hành động Mà lại hỏi Còn có ai khác không Lão đồ đáp Người hỏi về những người xuất hiện từ trước Hay những người mặt lạ gần đây Cái trước thì tạm thời không có Nhưng cái sau thì thật nhiều Đây là lâm thiên phụ song bà của ta cũng là cửa làm ăn Có người ở đây mất hết gia sản Không quay lại nữa Thì đương nhiên cũng có người mới đến Bằng không thì ta đi đâu mà kiếm tiền Lục cảnh nói, ta muốn tìm một nhóm quái nhân Giống như người thư sinh kia Trên người bọn họ có những đặc điểm không giống người bình thường Lão đầu hỏi, những đặc điểm khác biệt là gì? Lục cảnh lắc đầu, quên đi Hay là ta tự mình đi hỏi Nói rồi, hắn hướng lão đầu chắp tay cảm ơn Sau đó đi về phía người thư sinh trẻ tuổi Lúc này, người thư sinh đang dồn hết sự chú ý và xuất sắc trên bàn Không hề nhận thấy có ai đang tiến lại gần Nhưng khi lục cảnh tiến đến cách hắn chỉ khoảng 10 bước Mặt người thư sinh đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi Sau đó hắn không còn tiếp tục nhìn xem Liệu mình có thăm cược hay không nữa Hắn vội vàng đứng dậy cúi đầu chạy về phía cửa song bạc Nhưng hắn chỉ kịp chạy được hai bước Thì một bàn tay đã nắm chặt lấy hắn Rồi một luồng khí lạnh kèm theo áp lực Nặng nề đè xuống lưng hắn Lục cảnh hỏi Đồng bọn của người đâu Ở đâu Thư sinh thân thể cứng đờ Nhưng vẫn cố gắng nói Đồng bọn Cái gì là đồng bọn Ta không có gian lận Ta thua Nhưng số lần thắng còn nhiều hơn Lục cảnh không phản ứng lại hắn Ánh mắt nhanh chóng lướt qua sòng bạc. Kết quả, khi nhìn xuống, sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi. Một bên, Tạ Lý Lý đã nhẹ lâu, thấy cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện, lập tức giơ tay lên, vội vàng nói: Ta biết, ta biết, ta biết, ta biết hắn đồng bọn là ai. Vừa rồi chính là tên kia truyền tin cho hắn. Tuy nhiên, đáp lại nàng không phải lời khen ngợi, mà là giọng trầm của Lục Cảnh. Lại chuyện này để sau hãng nói. Ngươi qua đây, Amo. Tạ Lý Lý dù rất đam mê giải quyết vụ án, nhưng nàng cũng có một ưu điểm đó là biết nghe lời khi cần thiết. như lúc này nàng nghe ra lục cảnh có chút không vui, liền không nói thêm lời nào, đứng im lặng bên cạnh hắn. lúc này lục cảnh đã kéo thư sinh kia lại gần, sau đó giấu trong tay áo, đưa phi kiếm lên đặt trên cổ hắn. một động tác đó của hắn đã khiến cho toàn bộ phường xà náo loạn. tuy nhiên sự náo loạn đó qua đi rất nhanh, cũng biến mất rất nhanh. những khách chơi nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ, vội vàng ngã nhào xuống đất. còn mấy người canh gác ở cửa lúc này không còn hét lên yêu cầu lục cảnh thả người cũng không có ý định hỗ trợ lục cảnh bắt đồng bọn của thư sinh kia. lục cảnh lặng lặng gỡ xuống chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, rồi đóng cửa đại môn sòng bạc lại, tạo ra một vẻ đóng cửa sớm. lúc này trong sòng bạc còn khoảng hơn trăm người, bao gồm các đồ đầu, đồ khách, thậm chí có hai cô gái kỹ nữ phục vụ. tất cả bọn họ đều ngừng tay, quay lại nhìn lục cảnh và tạ lý lý, tạ lý lý vốn dũng cảm, lúc này cũng bị hù dọa, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nói: cái này nhiều như vậy sao? không thể nào. Lục cảnh thở dài nói: Trước ngươi không phải nói bạn của người ở kinh sư có tay mắt khắp nơi sao? Nàng bảo chúng ta đến đây tìm ngươi, vậy chẳng lẽ nàng hoàn toàn không biết gì về tình huống ở đây sao? Hay là nói nàng vốn dĩ là người của Kỵ tiên Sinh, cố ý lừa chúng ta đến đây? Tạ vô dạng không phải người như vậy. Mặc dù sắc mặt Tạ Ly Ly khó coi, nhưng nàng vẫn vội vàng lên tiếng giải thích cho bạn. Dựa vào những gì ta hiểu về nàng, nàng tuyệt đối không làm chuyện bán đứng bạn bè. Ngươi đến kinh thành mới có một năm, thời gian quen biết nàng còn ngắn hơn nữa. Liệu có thể là ngươi đang đánh giá quá cao tình bạn giữa các ngươi không?" Lục Cảnh nói, giọng điệu có chút châm chọc, Tạ Lý Lý im lặng. Lúc này, một thư sinh trong đám người bỗng nhìn hét lớn, "Bọn họ là nanh vuốt của Tí Thiên Giám, ta thấy lệnh bài của hắn rồi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống rời khỏi nơi này đêm nay." Lục Cảnh nghe vậy có phần kinh ngạc, hắn quả thật thấy thanh thẻ gỗ kia trên người người thư sinh, nhưng nó được cất giấu kỹ trong quần áo, theo lý mà nói không thể nào bị người khác phát hiện. Tuy nhiên, Lục Cảnh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi giật mình có trách ngươi luôn cờ thắng lớn, kỳ ra là có đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu. mời thư sinh hừ một tiếng, tạ vẻ mặt kiên cường, vững vàng như không sợ gì, giọng nói cứng cỏi. ta rơi vào tay các ngươi, các ngươi muốn giết muốn sẹo ta cũng được, nhưng rất nhanh các ngươi cũng sẽ phải xuống theo ta. lão đầu, ngươi tự xưng là chủ sòng bạc kim câu, mở miệng dặn dãy. đủ rồi, thành mục, kỳ tiên sinh chẳng lẽ không dạy ngươi rằng bất kể lúc nào bảo vệ mạng sống của mình luôn là quan trọng nhất sao? mời thư sinh nghe vậy liền im lặng, không nói thêm gì. Lục Cảnh nhìn lão đầu một lần nữa, ánh mắt chăm chú, nói Xem ra ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ Lão đầu lắc đầu đáp Chúng ta không có hệ thống giai tầng như thế giới của các ngươi Mọi người ở đây đều bình đẳng, không có ai là người đứng đầu Lục Cảnh hỏi tiếp Nhưng các ngươi lại đang làm việc cho Kỳ Tiên Sinh Lão đầu nghiêm mặt đáp Đó là vì Kỳ Tiên Sinh làm những việc đúng đắn, làm chính nghĩa nên mới được ủng hộ Những người muốn giúp đỡ ông ấy tự nhiên sẽ rất nhiều Lục Cảnh nhiễu mày. Vì cứu một người mà khiến hơn trăm vạn bách tính của kinh sư rơi vào nguy hiểm, đây chính là cái gọi là đạt được sự giúp đỡ sao? Ngươi từ đâu mà biết rõ kế hoạch của chúng ta?" Lão đầu ánh mắt chớp động, một lúc sau mới lên tiếng, "Chúng ta cứu không phải chỉ một người, mà là thiên hạ thương sinh, nếu nhìn theo cách này, có lẽ kinh sư với trăm vạn nhân khẩu cũng chẳng là gì, còn nữa, việc sống chết của những người kia không phải do chúng ta quyết định, mà là do Ti thiên giám, chỉ cần Ti thiên giám muốn thả kỳ tiên sinh, thì trong kinh thành, nhiều người như vậy cũng sẽ không gặp chuyện gì." các ngươi, tì thiên giám, lúc nào cũng nói bảo vệ nhân gian, nhưng chẳng lẽ chỉ là lời ngon tiếng ngọt? lão nhân cười lạnh. các ngươi không phải là đối thủ của tì thiên giám. lục cảnh cứng rắn đáp: nếu chúng ta đã đến đây, ngươi còn nghĩ kế hoạch của các ngươi có thể thành công sao? thực tế từ lúc các ngươi vào kinh thành, tí thiên giám đã để mắt đến các ngươi rồi. nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, quách thiếu giám năng vội vàng đối phó với vật trong bí cảnh, không dành ứng phó các ngươi. vì vậy, họ mới phái chúng ta đến cảnh cáo các ngươi, xem có thể khuyên các ngươi quay lại hay không nếu ta là ngươi, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thừa lúc mọi chuyện chưa quá muộn, hãy nhanh chóng dẫn theo những người bạn của ngươi rời khỏi nơi này. Kỳ tiên sinh đã nói, bất kể chuyện gì xảy ra, bảo vệ tính mạng mình mới là điều quan trọng nhất. Lục cảnh nói, lão nhân có vẻ bị lời nói của lục cảnh thuyết phục, rơi vào sự do dự, im lặng hồi lâu, không nói gì. một lát sau, hắn lại mở miệng nói, giúp ta mang lời đến quách thủ hoài. trong vòng 3 ngày phải thả kỳ tiên sinh, nếu không, trong kinh sư này sẽ không có một người nào sống sót. Lục cảnh thở dài, nhưng vẫn gật đầu đáp. Được, chúng ta sẽ chuyển lời đến cho ngươi. Nói xong, hắn định buông tay ra, nhưng lúc này lại nghe lão nhân kia nói tiếp: Là ngươi, không phải các ngươi, không cần hai người, chỉ cần giữ lại tiểu cô nương kia. Tạ Lý Lý nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của nàng lập tức trở nên trắng bệch, nhìn Lục cảnh với ánh mắt tội nghiệp. Nàng thật sự sợ hãi Lục cảnh sẽ bỏ lại mình ở đây, để cho đám kỳ vật kia làm gì tùy ý. Nhưng với trí tuệ của nàng, nàng hiểu rõ, ngoài việc này ra, bản thân không còn biện pháp nào khác dù sao đối mặt với quá nhiều người hơn 100 kỳ vật tụ tập lại một chỗ cho dù lục cảnh có thể đánh cũng chẳng thể đối phó được hết lúc này nếu coi nàng là còn tim để giữ lại đây rồi sau đó nghĩ cách thì có lẽ là sự lựa chọn duy nhất lục cảnh dường như cũng nghĩ vậy hắn rút thanh tiểu kiếm đang kề trên cổ thư sinh ra nhưng chưa kịp để thư sinh kia mừng rỡ hắn lại dùng trôi kiếm nệm mạnh vào ót của thư sinh khiến hắn bất tỉnh sau đó lục cảnh liền bế thạ lý lý lên không lùi mà tiến tới vọt về phía lão nhân kia. lão đầu thấy lục cảnh thù kiếm, khóe miệng hơi nghiếc lên, nhưng lại tức giận hồn hển ra lệnh, đồng loạt động thủ, giết bọn chúng. lời vừa dứt, hơn trăm người trong sòng bạc lập tức đồng loạt lao vào tấn công lục cảnh và tả lý lý. tả lý lý trong lòng giật thót, nàng không biết lục cảnh sẽ giải quyết tình huống này thế nào, bởi lúc này hai người còn cách lão đầu một đoạn, không thể ngay lập tức bắt giữ đối phương, lại sợ rằng những người xung quanh sẽ lao vào và gây rối. lúc này, còn tin duy nhất, thư sinh trẻ tuổi đã bị lục cảnh đánh cho bất tỉnh và tịnh tay ném xuống đất, thấy mọi người xung quanh đã lao vào, Tạ Lý Lý ngọng đầu nhìn Lục Cảnh, nhưng trên khuôn mặt hắn không hề lộ ra chút bối rối. Tuy vậy, Tạ Lý Lý vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng, vội hỏi: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lục Cảnh bình tĩnh trả lời: "Đánh thôi." Vừa nói, hắn vừa thu thanh phi kiếm vào. Tạ Lý Lý không ngờ Lục Cảnh lại hành động một cách nên gọn như vậy, nhưng trước mặt họ, đối thủ không phải là người bình thường, mà là một đám kỳ nhân, dù trong số đó có một vài thư sinh trẻ tuổi không quen tranh đấu, nhưng với hơn trăm người và cách năng lực kỳ lạ của họ, hai người họ cũng không thể dễ dàng đối phó. Đúng lúc Tạ Lý Lý còn đang suy nghĩ, một người vóc dáng khôi ngô, giống như một võ sư, xông lên đầu tiên. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì, hắn đã bị lục cảnh tung một quyền đánh nã xuống đất. Hắn vậy mà lại không có cơ hội thi triển năng lực của mình, vận khí tốt như vậy, nhưng sao đối phương lại ngu ngốc đến thế? Tạ Lý Lý thật sự không dám tin vào mắt mình, nhưng nàng đoán rằng, giống như võ sư kia, những người khác nhất định sẽ không để cơ hội trôi qua, mà không sử dụng năng lực của mình. Nay khi nàng nghĩ như vậy, một nam nhân gầy gò, dáng rất như con khỉ ốm, lao lên lần thứ hai, nhưng lại bị Lục Cảnh đấm một quyền nã xuống, Tạ Ly Lý, Lý chỉ biết đứng yên nhìn. Cái người này tự tin vào sức mạnh của bản thân đến mức nào, cảm thấy chỉ bằng thân thể mình có thể đánh bại những cao thủ trong danh sách kim cơ bảng. Kết quả là, dù tự tin vào võ công của mình, hắn vẫn thất bại như hai người trước. Sau đó, tiếp theo là bốn người nữa, cứ thế lao tới Lục Cảnh mà không mang vũ khí gì, tất cả bọn họ đều bị Lục Cảnh đấm nã đây là lục cảnh cố ý nhường nếu không với thực lực của một cao thủ nhất lưu chỉ cần dùng hết sức có lẽ bốn người kia đã bị đánh cho chết ngay tại chỗ lúc này lục cảnh chơi như thể đang đánh trận ba nước vô song rõ ràng đối phương giống như một đợt thủy triều ập đến nhìn thì rất đông nhưng thực chất tất cả đều chỉ như những đối thủ không đáng kể không ai có thể chống lại một đòn của lục cảnh đánh đến sau lục cảnh thậm chí không thèm ra chiêu cứ thế vùng quyền liên tục những người lao vào đều bị hắn đánh ngã ngựa ngã lăn ra đất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Lục Cảnh đã đánh ngã gần nửa người trong sòng bạc, mà hắn một tay vẫn giữ Tạ Lý Lý, chỉ dùng một tay còn lại để đối phó với đám người. Tạ Lý Lý nhìn mà ngỡ ngàng, không biết cuối cùng là Lục Cảnh rất giỏi võ hay là đám kỳ vật này chẳng đáng là bao. Dù sao, nàng cũng là một cô gái lành lợi, chỉ trong chốc lát đã nhận ra, quay sang lão đều có vẻ sắc mặt càng lúc càng khó coi mà nói, đây là năng lực của ngươi, có thể khống chế người khác, khiến bọn họ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Vì vậy những người trong sòng bạc này, ngoài thứ xin kia đều chỉ là người bình thường, không phải kỳ vật gì nguy hiểm. thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa rồi. tạ lý lý nói xong, vỗ đùi một cái. ta đã sớm nên nghĩ ra, nhiều kỳ vật tụ tập ở một chỗ như vậy, vô dạng cùng ti thiên dám làm sao có thể không nghe được chút tin tức nào. hơn nữa, đối với các ngươi mà nói, làm vậy nguy hiểm quá lớn, rất có thể sẽ bị bắt gọn. nàng dừng lại một lát, rồi nói tiếp, nói như vậy, thân thể ngươi cũng bị ai đó khống chế. vì tòa kim cô sòng bạc này đã hoạt động ở kinh sư hơn 20 năm, dù không quá nổi tiếng nhiều khách quen tới đây chắc chắn sẽ nhận ra lão bản nếu đột nhiên thay đổi người sẽ dễ dàng gây nghi ngờ hơn nữa ngay khi vừa rồi lão bản còn nghi ngờ thư sinh kia đang gian lận mời chúng ta tìm ra thủ đoạn gian lận của hắn khi đó mưa còn chưa khống chế được thân thể lão bản của sòng bạc tạ lý lý lúc này đã kết nối tất cả những sự việc xảy ra trước kia làm rõ ra bảy tám phần chân tướng lão đầu sắc mặt càng thêm khó coi tuy nhiên thiếu nữ lại thay đổi lời nói có phần kích lệ hắn nói dẫu sao mưa cũng rất lợi hại Biết rõ không thể đánh lại chúng ta Lại nghĩ ra biện pháp này để hù dọa chúng ta Đáng tiếc người vẫn còn quá tham lam Chỉ dọa chúng ta thôi thì chưa đủ Còn muốn ta làm con tin Cô ta tiếp tục Nhưng cũng chính vì lòng tham của ngươi Mà khiến người lộ ra chân tướng Thật ra không cần hai người các ngươi đưa tin Nhưng khi ngươi chiếm ưu thế Hẳn là sẽ chọn để lại người có thân phận quan trọng hơn hắn Chứ không phải ta Một tiểu tùy tùng không quan trọng Thầy mới có thể mặc cả nhiều hơn với ti thiên giám Nhưng ngươi vẫn sợ hắn sẽ lựa chọn chết lưới rách, đánh thật với các ngươi, nếu vậy, ngươi có thể sẽ không kéo được gia hổ xuống. Nói xong một hơi, Tạ Lý Lý cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, như vừa ăn xong một quả nhân tham quả, đồng thời, nam cũng không khỏi cảm phục sự ứng biến và nhạy bén của Lục Cảnh. Đây là lúc nam phải nhận ra mình đã sai trong suy luận ở một khoảnh khắc khác nhưng không ngờ Lục Cảnh lại đáp lại, có gì phức tạp đâu. Ta nhìn bọn chúng, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc không khác gì nhau, liền biết bọn chúng bị người khống chế. Tạ Lý Lý thán phục, tốt lắm quan sát sắc bén thật sự là một kỹ năng rất quan trọng đối với bộ khoái. Ngay khi hai người đang trò chuyện, lục cảnh lại ra tay, nhéo đến nữ kỹ. khi một quyền của hắn nện trúng ngực đối phương, chỉ thấy trong sòng bạc những người còn lại đứng đó đều bất ngờ giật mình, họ tựa như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng lớn, cả kinh kêu lên: ta ta đang làm gì vậy? vừa rồi sao lại không thể kiểm soát cơ thể của mình? người kia, vừa rồi ngươi đánh vào người kia chính là món kỳ vật đó? không không đúng. tạ lý lý nhanh chóng phủ nhận suy đoán trước đó của mình bên kia lừa gạt hắn sao có thể ngốc đến vậy tự mình xông lên cho người đánh ờm hắn tám phân vẫn còn ở lại trong đám người này chuyện này dễ xử lý ta sẽ giao hết những người còn lại cho ti thiên giám lục cảnh thản như nói một thứ nhân bụng phệ trang điểm nam tử nghe vậy sắc mặt lập tức không thể kiềm chế được quay đầu vội vàng chạy về phía ngoài sòng bạc nhưng hắn chạy nhanh đến mấy làm sao có thể nhanh hơn nắm đấm của lục cảnh hắn chỉ kịp chạy được hai bước bên hông liền trúng một quyền vừa thở huyết vừa bị đánh văng ra ngoài nãy giạp truy mặt đất Mà không thể đứng lên được Lục cảnh trước tiên buông tạ lý lý xuống Sau đó mới chậm rãi đi về phía nam nhân kia Coi chừng hắn khống chế người Tạ lý lý nhắc nhở Khả năng phát động năng lực đó chắc chắn có điều kiện Nếu không thì hắn đã sớm ra tay với chúng ta rồi Dù lời nói như vậy Nhưng cú đấm vừa rồi của lục cảnh vẫn mang theo sức mạnh rất lớn Chỉ ít cũng làm gãy bốn Năm cái xương sườn của đối phương Khiến nam nhân kia cảm nhận cơn đau dữ dội Không thể nào tập trung tinh thần lại được